truyền đến một âm thanh mộng mảnh, quyện cơ đại nhân ta ở đây trong rừng cây dưới giá rụng thật dày, bỗng nhiên văng là một cái gò đất lý mộ cẩn thận từ trong đó bò ra quyện cơ thấy hắn không có việc gì nhẹ nhàng thở ra hỏi người đuổi theo ngươi đâu lý mộ lắc lắc đầu nói ta biết mình không phải là đối thủ của lão đã nấp đi rồi lão từ đỉnh đầu của ta bay qua bây giờ ở nơi đâu ta cũng không biết nữa Quyễn Cờ nói người không sao là tốt rồi. Lý Mộ cười cười nói xà tộc của chúng ta vốn âm hiểu ẩn nấp, lại thêm liễm tức phụ của Quyễn Cờ đại nhân cho lão già kia căn bản không có phát hiện được. Sau khi mà tìm được Lý Mộ, Quyễn Cờ một lần nữa triệu tập mọi người tới hang ổ của đám tà tu kia. Sáu tên thủ lĩnh của tà tu có năm tên đã chết trong tay của Quyễn Cờ, hình thần câu diệt. Một kẻ khác đuổi theo Lý Mộ không có kết quả không biết tung tích. Năm huynh đệ của lão đã chết, chỉ còn lại có một mình lão, hẳn cũng là không có gan trở về. Về phần thủ hạ của bọn hắn cũng đều đã bị các cường giả hai tông xử lý. Đám tà tu đó làm đủ mọi việc ác, có mối thù sâu đậm diều tộc, trên cơ bản không kết cục không chết không thôi. Trong Mị tông có rất nhiều thành viên đều có tình huống từng bị tà tu bắt, sau khi được cứu tự nhiên gia nhập Mị tông. Từ trong hang ổ của đám tà tu này, mọi người phát hiện có mấy chục yêu tập đã bị nhốt. Những yêu tập này có nam có nữ, không có ngoại lệ, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp. Ngoài ra, nơi này thế mà còn có mười mấy nữ tử nhân loại. Bên trong địa lao, những nữ tử nhân loại đó chen chút cùng một chỗ, nhìn đám yêu bên ngoài rung bật bật. Hồ Cửu nhìn Nguyễn Cơ hỏi, quyển Cơ đại nhân vẫn là quy củ cũ Mang họ tới cửu gian quận Thông báo cho quan phủ của họ Để mà họ tự mình xử lý Nguyễn cơ gật đầu nói Ngươi cùng lý mộ hai người đi đi Một hồ yêu Được cứu ra khó chịu nói Chúng ta vì sao phải quản những cái nhân loại này Để cho họ ở chỗ này Tự sinh tự diệt đi Nguyễn cơ nhìn thẳng một cái nói Ngươi nên hận là cái đám tà tu kia Các nàng cùng các ngươi giống nhau mà Hồ yêu đó Ít hầu giật giật Cuối cùng chưa có nói gì. Nguyễn cơ cho Hồ Cửu mượn một cái hồ thiên pháp bảo. Sau khi mang mười mấy nữ tử nhân loại kia thu vào trong pháp bảo. Hồ Cửu cùng với Lý Mộ liền hướng cửu giang quận bay đi. Lý Mộ dọc theo đường đi trầm mặt không có nói gì. Hồ Cửu hỏi. Người có phải cảm thấy quyển cơ đại nhân đối với nhân loại quá nhân từ hay không? Lý Mộ gật đầu nói. Đúng vậy. Hồ Cửu nhìn hắn. Những nhân loại này cũng không có sai Các nàng cũng là người bị hại Những người này nói Yêu tộc của chúng ta tàn nhẫn hiếu sát Chúng ta nếu làm như vậy Chẳng phải là giống như bọn họ nói sao Lý mộ nghĩ nghĩ Nếu mà chúng ta không thù hận nhân loại Vì sao phải ở Đại Chu An bài nhiều vụ nằm dùng như vậy Khắp nơi đối nghịch với Triều Đình Hồ cửu hư lạnh một tiếng nói Triều Đình cái rắm chó gì Yêu tộc chúng ta làm sai cái gì Phải bị nhân loại Đối đại như thế, triều đình dung túng nhân loại, bắt giết khắp nơi đối với chúng ta, rút hồn, đoạt phách. Khi mà chúng ta muốn báo thù, triều đình liền phái ra cừu giả, đuổi tận, giết tuyệt, đối với chúng ta. Chúng ta muốn công bằng, chỉ có lật đổ bọn họ, thành lập triều đình của chúng ta thôi. Hồ Cửu nói một phen, lý mộ không có lời nào để mà chống đỡ. Nếu hắn thật sự là một con xà yêu, gặp phải loại đại ngộ bất công này, Hắn cũng sẽ muốn phủ định triều đình Đại Chu Nhưng hắn không phải Lý Mộ thở một hơi thật dài Hồi lâu mới nói Không biết Mỹ Tông ở triều đình Có bao nhiêu người nằm dùng Khi nào mới có thể lật đổ bọn họ Để mà thành lập triều đình của chúng ta Hồ Cửu thở dài nói Lúc mà thôi minh còn Thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng Một ít quyết sách của triều đình Đại Chu Còn nhân cơ hội xếp vào không ít người Ở trong nội vệ của Đại Chu Nữ Hoàng Đáng tiếc, sau khi mà Thôi Minh chết, nội vệ cũng lọt vào thanh tẩy. Chúng ta ảnh hưởng đối với triều đình Đại Chúa đã nhỏ đi rất nhiều rồi. Nói tới đây, hắn nhìn Lý Mộ nói. Đây đều là bởi vì cái Lý Mộ kia bên cạnh nữ hoàng của Đại chu Hắn ít nhất là quỷ mười năm bố cục của Mỹ Tông, cho nên thiên quân mới ở trên người quán ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Quyển cơ đại nhân càng ở trên tay của hắn chịu thiệt dài lần rồi. Cho nên quyển cơ đại nhân mới sửa lại tên cho ngươi, bảo ngươi biến thành hắn. Bình thường đánh người một chút để trút giận thôi, ngươi liền biểu hiện tốt một chút để cho nàng cao hứng. Lý mộ bất đắc dĩ nói, ta biết rồi. Hắn hư lại một tiếng nói, điều do lý mộ chết tiệt kia, nếu không phải là hắn, chúng ta có thể trực tiếp ảnh hưởng triều đình đại chu. Bây giờ trong triều đình của bọn họ, chúng ta hẳn không có nằm dùng cao chức trọng như vậy nữa rồi. Bây giờ, trong triều đình của bọn họ, chúng ta hẳn không có người nắm cái quyền cao chức trọng như vậy nữa rồi. Hồ Cửu đắc ý cười nói, Ai nói không có? Lý Mộ tò mò hỏi, Là ai? Hồ Cửu lắc đầu nói, Cái này không thể nói, Đây là quy củ của Mị Tông. Lý Mộ bất mạng nói, Hồ Cửu đại ca ngươi, Đây không có tín nhiệm ta sao? Hồ Cửu nói, Ta đương nhiên tín nhiệm ngươi rồi, Nhưng mà đây là cơ mật của tông ta, cho dù là người của Mỹ Tông, cũng không thể lộ ra cho nhau. Lý Mộ thật giọng nói, Được, vậy ta không hỏi nữa. Ta biết, tư cách vào sự từng trải của ta quá nhỏ bé, các ngươi không có tín nhiệm ta. Những bí mật này không phải ta có thể nghe ngóng. Hồ Cửu vội vàng nói, Ngươi, đừng có nghĩ vậy mà. Bao gồm quyển cơ đại nhân ở trong, mọi người đều rất tín nhiệm ngươi. Bằng không là quyển cơ đại nhân, Sao có khả năng cho ngươi trở thành thân dễ? Mỗi lần nhiệm vụ đều mang ngươi theo chứ. Lý mộ lắc đầu nói, Hồ cửu đại ca không cần phải nói nữa, ta về sau sẽ đặt đúng vị trí của ta. Lời không nên nói, tuyệt đối không nói. Lời không nên hỏi, cũng thấy đúng không hỏi. Hồ cửu có một chút cuốn lên nói, Được rồi, được rồi. Ta chỉ nói cho ngươi, một người, dân dương công chúa của tiêu thị hoàng tộc, thê tử trước kia của thôi minh, Bây giờ cũng là người của chúng ta, kẻ khác thật sự không thể nói đâu. Chương 726, Ai là nằm dùng? Hai người vào cửu gian quận thành, mang những cái nữ tử nhân loại đặt ở chỗ ngõ nhỏ. Sau đó, hồ cửu truyền tin cửu giang quận nhà, hai người trốn trong chỗ tối. Khi mà nhìn thấy, trong quận nhà vô dạ chạy đến một đám bộ khoái, tìm tới chỗ những nữ tử kia mới rời khỏi cửu gian quận thành. Trên đường trở về Thiên Hồ Thành, Lý Mộ vẫn như cũ không nói một lời. Giờ phút này, trong lòng quán mâu thuẫn ngàn dạng. Hồ Cửu cùng với người của Mỹ Tông thật sự coi hắn là người một nhà, nhất là Hồ Cửu, gã chiếu cố đối với Lý Mộ, không thua gì Lý Thành lúc đó. Nhưng mà Lý Mộ đang nương bọn họ tín nhiệm, âm thầm tính kế bọn họ. Từ trong miệng của bọn họ lừa lấy tình báo, điều này làm trong lòng của Lý Mộ nổi lên một sự phức tạp thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn còn như thế, những kẻ nằm dùng nhiều năm, thậm chí lấy được tín nhiệm, ở địa phương cứ vợ sinh con, nằm dung mười mấy năm, mấy chục năm kia mà nói, lại sẽ cảm nhận thế nào? Hồ Cửu phát hiện Lý Mộ trầm mặt hỏi, Người có thể sẽ không còn dẫn ta chứ? Lý Mộ lắc đầu nói, Không phải, ta chỉ cảm thấy ta quá không phải con người rồi. Hồ Cửu cười cười, Đúng là ngốc nết cái gì vậy? Ngươi giống không phải là người má. Duyên mạng hoàn thành nhiệm vụ sau khi mà trở lại Thiên Hồ Thành, Lý Mộ rất nhanh đã được nghe quyển Cơ gọi đến. Hắn tới sát sân của Nguyễn Cơ hỏi, quyển Cơ đại nhân có gì phân phó? Trong tay của Nguyễn Cơ xuất hiện hai sợi roi dài nói, ta xem xem ngươi mấy ngày nay có tiến bộ hay không. lý Mộ không có lắm lời thêm một câu giống như mọi khi rút kiếm hướng về phía quyển Cơ. Có một số việc không thể phản kháng, vậy thì học được hưởng thụ đi. Như vậy, ít nhất lý mộ về sao phản bội nàng, cảm giác áy náy trong lòng sẽ ít đi một chút. Nguyễn cơ dung roi trong tay, động tác dần dần chậm lại. Nàng trước kia chà đạp hắn, trên mặt hắn có khuất nhục, có không cam lòng. Nhìn khuôn mặt đáng giận này trước mặt của nàng, toát ra khuất nhục cùng không cam lòng. Trong lòng của cô nàng vô cùng vui sướng. Ngay cả khúc mắt mấy ngày nay cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng mà cái loại khuất nhục cùng không cam lòng biến mất. Khi mà nàng chà đạp hắn, liền cảm thấy nhàm chán vô dị. Không bao lâu, nàng liền thu hội rồi nói, Thôi thôi, không chơi nữa, không có thú vị. Nàng ngồi vào trên ghế đá, sai sử Lý Mộ. Tới đây, bóp vai cho ta đi. Lý Mộ yên lặng đi đến phía sau của nàng, hai tay đặt lên vai của nàng, nhẹ nhàng nắng bóp. Lấy lương tâm mà nói Nguyễn cơ trừ thích sai sử hắn chà đạp hắn Đối với hắn rất tốt So đối với mọi người cộng lại còn tốt hơn Bị nàng sai sử thì sai sử đi Nàng sai sử càng nhiều Ái nái trong lòng của Lý Mộ liền càng ít đi Ngày sau có phản bội Cũng càng dễ dàng vượt qua một cửa ái đó trong lòng Cứ coi như Đang thưởng thức phong cảnh Đứng ở vị trí này Chỉ cần hơi cúi đầu Chính là một phong cảnh tốt vô hạn luôn Lý Mộ vừa tự mình an ủi, vừa ngắm cảnh. Một khắc nào đó, Hồ Cửu từ bên ngoài bay vào nói, Nguyễn Cơ đại nhân, chúng ta bắt được một tên nằm dùng của triều đình Đại Chu xếp vào ở Thiên Hồ Quốc. Nguyễn Cơ khẽ nhíu mày nhìn Lý Mộ bất mạng nói, Dùng sức lớn như vậy làm gì, người bóp đau ta đó. Nguyễn Cơ phủ, một nữ tử đã bị xích sắt trói, giam cầm pháp lực. Hồ Cửu dòng quanh nạn, bày tới bày lùi, lạnh lùng nói, Sớm đã biết triều đình đại chu các ngươi không thành thật rồi, thế thật đúng là có nằm dùng. Nói, đồng đảng của ngươi còn có ai, ở nơi nào. Đám người của Mỹ Tông ở một bên cũng đều như hổ rình mồi nhìn nàng. Ảnh mắt của nữ tử nhìn thẳng phía trước thẳng nhiên nói, không có đồng đảng, muốn giết muốn chém, tùy tiện đi. Lý mộ đứng trong đám người, vẽ mặt trên mặt rất là phẫn nộ, đáy lòng lại có một chút bất đắc dĩ. Triều Đình ở Yêu Quốc và Ma Tông có nằm dùng. Chuyện này hắn là biết. Cúc Vệ chính là tổ chức tình báo của nữ hoàng. Lần trước động phủ bạch đế hiện thế chính là các nàng truyền tin tức. Nữ tử này hắn cũng là người của Cúc Vệ rồi. Nàng sở dĩ, xa lưới là vì bị cái người Mỹ Tông phát hiện cái bộ dáng đáng ngờ. Về sau thừa dịp nàng rời khỏi sau khi mà tiến vào phòng tìm kiếm. Quả nhiên tìm được pháp bảo thông tin nàng liên hệ cùng với thượng cấp. Vì thế nàng liền bị người mị tông bắt đến đây. Một cường giả của mị tông quỳ hiếp nói. Muốn chết cũng không có đơn giản như vậy đâu. Nếu mà muốn giữ toàn thân thành thật khai ra đồng đảng của ngươi đi. Nếu không ngươi sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Ta trái lại thật là muốn biết. Tên cường giả kia nhìn về phía quyển cơ nói. Đại nhân. Nữ nhân này thật sự là mạnh miệng, xem ra không có dụng hình, ả sẽ không khai. Nguyễn Cơ nâng lên thủ nói, trước mang nàng quang hẳn lên đi. Cái tên nằm dùng kia bị mang đi, Nguyễn Cơ dặn dò mấy người khác nói, mấy người các ngươi trong coi kỹ ả, thiên hồ thành nhất định còn có đồng đảng quả, vô cùng có khả năng sẽ đến cứu đó, nếu là không cứu lại dùng hình cũng không muộn. Mọi người trăm miệng một lời tán dương. Nguyễn cơ đại nhân cao mình. Nguyễn cơ bổ sung nói, Lại truyền lệnh cho Mỹ Tông, Bảo mọi người chú ý chặt chẽ hành vi khác thường ở trong thành, Vừa có phát hiện, Lập tức hướng bên trên báo cáo. Một lát sau Lý mộ chậm rãi, Rời khỏi Nguyễn cơ phủ. Người của quốc vệ, Chính là người của nữ hoàng. Người của nữ hoàng, Lý mộ sao có khả năng thấy chết mà không cứu. Chỉ là hắn không thể trực tiếp cướp ngục. Hắn ở đây, Còn có chuyện càng thêm quan trọng. Không đến thời khắc cần thiết. Tuyệt đối không thể bại lộ bản thân. Muốn cứu cũng là đi đường dòng để mà cứu. Hồ Cửu bay phía sau hắn hỏi. Tiểu xà, người đi đâu vậy? Lý Mộ nói, đi ngâm tắm. Một cao thủ mị tâm nói. Tiểu tử này càng ngày càng biết hưởng thụ nha. Hồ Cửu thở dài. Đảng tiếc ta đã mất đi thân thể. Bằng không có thể cùng nhau ngâm rồi. Cung trường nhạc. Mai Đại Nhân, Thượng Quang Ly đã muốn mặc đồ đen cút dệ trạm ở trong điện, không khí tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Thám tử cút dệ ở Thiên Hồ Quốc vừa mới truyền đến tin tức có một nằm dùng rơi vào trong tay của Mỹ Tông. tài thám tử cút dệ ở Thiên Hồ Quốc còn có mấy người, nhưng bằng vào lực lượng của các nàng căn bản không có khả năng từ trong vô số cao thủ của Mỹ Tông cùng Thiên Hồ Quốc cứu nàng ra. Cố ra tài sẽ mang càng nhiều người hơn đặt vào. Mai đại nhân nghĩ nghỉ hỏi Lý mộ cũng ở đó Có thể hay không để cho hắn Nữ hoàng còn chưa đáp lại Cúc vệ quả quyết mở miệng Tuyệt đối không thể Sắc mặt của nàng nghiêm nghị nói Tất cả người của cúc vệ Từ ngày đó bọn họ gia nhập cúc về trở đi Đã có giác ngộ như vậy Tuyệt đối không thể bởi vì Cứu một người lại hy sinh người khác Lý đại nhân Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm Hắn không có thể mạo hiểm đâu Chương 727 Ai là nằm dùng Mai đại nhân thở dài Không có nói gì nữa Vì đại cục phải có thứ bị bỏ qua Vô luận đối với triều đình Hay là đối với nữ hoàng Lý mộ đều quan trọng hơn nhiều So với đám thám tử kia Chu vũ dây dây mì tâm Đã mang linh loa lấy ra Lại trước sau chưa có liên hệ lý mộ Đây là một lựa chọn Nàng không cách nào dễ dàng làm ra Nàng không có muốn để cho lý mộ Mạo hiểm Tương tự không có muốn dễ dàng từ bỏ một thần tử trung với nàng. Ngay trong lúc lòng của nàng đang lưỡng nàng, linh loa trong tay của nàng bắt đầu chấn động khe khẽ. chu Vũ không một chút do dự đưa vào linh lực. Trong linh loa lập khắc truyền đến tiếng của Lý Mộ. Bệ hạ trong thiên hồ thành, cúc vệ có một thám tử đã rơi vào trong tay của Mỹ Tông. chu Vũ nói, trầm biết người nàng còn chưa có dứt lời, Thanh âm của Lý Mộ truyền đến một lần nữa Lấy tình cảnh của thần bây giờ Thật ra có thể ra tay cứu nàng Nhưng mà sau đó khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi Tốt nhất vẫn là triều đình ra mặt can thiệp đi Thần ở Mỹ Tông Đạt được một tình báo Dân dương công chúa đã bị Mỹ Tông thẩm thấu Trong phủ của nàng hẳn là có nhân vật Quan trọng của Mỹ Tông Bệ hạ có thể phái người Bắt giữ bọn họ đến thiên hồ quốc trao đổi Chu vũ môi giật giật Còn chưa có mở miệng, đối diện đã không có bất cứ âm thanh nào truyền đến. Vì không dẫn tới hoài nghi, Lý Mộ mỗi lần đưa tin đều cực kỳ ngắn gọn. Chu vũ thu hồi linh loa, nhìn về phía ba người trong điện nói, bảo cung Phụng Ti phong tỏa dân dương công chúa phủ, triệt để điều tra. Ba người dễ mặt phấn chấn không người nói, tuân chỉ. Sau khi mà các nàng ra khỏi cung trường nhạc, Chu vũ một lần nữa lấy ra linh loa u quán nói, Cũng không có để chậm nói thêm một câu sau. So với dù sướng giải quyết khốn cảnh, Trong lòng nàng càng nhiều là hối hận. Hối hận không nên thả lý mộ rời khỏi. Nếu mà nàng không cho lý mộ rời khỏi, Súng thần của nàng sẽ không bị hồ ly tên kia ức hiếp. Cũng sẽ không có đấm lưng bóp dai cho một con hồ ly chứ. Con hồ ly tinh đó khiến cho nàng biết, Cũng không phải là toàn bộ hồ ly, đều đáng yêu giống như là tiểu bạch. Thành đồ, Dân Dương Công Chúa Phủ đã bị cung Phụng Ti lấy đại trận phong tỏa, dọa du số quyền quý Nam Nguyễn. Sau đó, bọn họ từ Dân Dương Công Chúa Phủ tìm được một tên nằm dùng của Ma Tông, hơn nữa tìm được chứng cứ Dân Dương Công Chúa cấu kết Ma Tông, càng nhấc lên một cơn sóng gió ngập trời. Kế sao thôi mình, Dân Dương Công Chúa cũng làm ra cái việc cấu kết Ma Tông, tiêu thị hoàng tộc Kinh Hải, sốt ruột phủ sạch quan hệ với Dân Dương Công Chúa, Đảng chủ thị cũng không bỏ qua cơ hội này, nương hai cái chuyện này tiến hành buộc tội mãnh liệt đối với Tiêu thị. Giữa Đảng mới cùng với Đảng cũ thời gian cách thật lâu, lần nữa bộc phát ra xung độ kịch liệt. Lý Mộ đang ở Thiên Ngục quốc không biết chuyện này, trong lòng hắn cũng chút phiền muộn. Nguyễn Cơ bởi vì hắn thích ngâm tắm, cố ý bảo người ta trong sân nhà quán xây cho hắn một cái bể tắm, còn phân phối cho ảnh hai tiểu hầu yêu để cho hắn sai sử. Như vậy, Lý Mộ liền không có lý do ra ngoài nữa rồi. Ở trong phủ quyển cơ, Lý Mộ không có thể sử dụng Linh Roa. Nơi này cường giả quá nhiều, vô cùng có khả năng lộ ra sơ hở. Nói cách khác, từ giờ trở đi, cái phương thức liên hệ duy nhất của hắn và nữ hoàng cũng đã chặt đứt rồi. Mấy ngày qua, Lý Mộ thăm dò con đường của quyển cơ. Cũng không biết có phải thẹn trong lòng hay không, việc nàng làm với Lý Mộ càng quá phận sai sử hắn càng chịu khó sau đó đối với Lý Mộ càng tốt như là một loại bồi thường vậy một ngày này Lý Mộ vừa bóp vai cho Quyển Cơ vừa nghe Hồ Cửu báo cáo đại nhân mấy ngày qua trong thành không có ai có hành vi quá mức dị thường nhất là phụ cận thiên lao cũng không có tình trạng gì đặc thù bọn họ hẳn sẽ không có cứu người đâu hắn vừa mới nói xong liền có một người dội dàng đi vào sắc mặt khó coi nói Quyển cơ đại nhân, triều đình đại chu có một người đến, nói là bọn họ bắt được một người nằm dùng của chúng ta ở thần đô, muốn dùng nàng để trao đổi nữ tử kia. Quyển cơ nhíu mày, nằm dung nào? Người nọ nghiến răng nói là Hồ Lục. Cái gì? Sắc mặt của Quyển cơ đột biến, Hồ Lục là một thám tử phi thường quan trọng, bọn họ xếp vào trong triều đình đại chu. Từ sau khi mà Thu Ninh chết, nàng liền nhân cơ hội mê hoặc lôi kéo dân dương công chúa, ngoài sưu tập tình báo cũng đang mưu tính một việc lớn. Hồ Lục là gián điệp bí mật ưu tú nhất của Mỹ Tông bồi dưỡng ra. Nhiệm vụ của nàng mấy năm qua chính là ẩn nấp trước. Chuyện gì cũng chưa làm, căn bản không có khả năng bại lộ. Khả năng duy nhất chính là có người để lộ bí mật rồi. Sắc mặt của Nguyễn Cơ trầm xuống nói, biết chuyện này chỉ có ít ỏi mấy người rút cuộc ai tiết lộ bí mật. Sắc mặt của hồ cửu nghiêm túc nói Chẳng lẽ bên trong bọn họ cũng có nằm dung Nguyễn cơ trầm giọng nói Mang tất cả người biết việc này Đều tập trung lại Lý mộ theo hồ cửu đi ra ngoài nói Hồ cửu đại ca Chuyện này ta cũng biết đó Hồ cửu phân tay nói Ta biết không có khả năng là ngươi, Người sao có khả năng nằm dung chứ Một người Vì thi thể của hắn, Ẩn nấp nửa tháng cử tử nhất sinh Một mình đánh vào tổ chức của tà tu Sao có khả năng nằm dung Một người mỗi lần nhiệm vụ Đều xông lên dẫn đầu Lấy vết thương, đổi vết thương Lấy mạng, đổi mạng, liều chết Cứu vớt đồng bào Sao có khả năng là nằm dung Với lại, hắn gia nhập Ma Tông Là Mỹ Tông chủ động mời Mỹ Tông chủ động mời đến nằm dung Của triều đình Đại Chu Khả năng này nhỏ đến mức có thể xem nhẹ không tính Bất luận kẻ nào Cũng có thể là nằm dung Nhưng mà hắn khẳng định sẽ không. Hồ Cửu cẩn thận suy nghĩ một lát, nghiến răng nói, Lan Thập Tam, nhất định là Lan Thập Tam rồi. Ta lúc trước cảm thấy kẻ này có vấn đề, có thể là nằm dùng đám sói con kia đẩy vào thiên hồ quốc của chúng ta. Hồ Lục và hắn quan hệ rất tốt, nhất định là nàng nói cho con sói con đó. Hồ Lục nằm dùng dân dương công chúa, ở Mỹ Tông cũng là cơ mật, người biết chuyện này ít ỏi không có mấy vì tìm được nằm dùng để lộ tin tức, quyển Cơ mệnh lệnh cho hồ cửu mang tất cả người biết chuyện này đều triệu tập lại trong sân bao gồm hồ cửu ở bên trong mọi người đều phải tiếp nhận Quyễn Cơ tra hỏi cái này không phải là tra hỏi bình thường mà là quyển Cơ lấy thần thông mỹ hoạt của hồ tộc đánh thẳng bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng của bọn họ gọi là dẫn tâm không đến dạng bất đắc dĩ Quyễn Cơ không có thi triển dẫn tâm chi thuật đối với bọn họ Nhưng mà hồ lục bại lộ đã kích đối với Mỹ Tông quá lớn Vì tránh về sau gặp tổn thất lớn hơn nữa Nàng phải bắt ra được cái tên nằm dùng kia Chương 728 Sĩ Nhục Biết bí mật này tổng cộng có 5 yêu vật Hồ Cửu người đầu tiên bay đến Hoàn toàn mở ra tâm thần Nhìn thẳng vào mắt của quyển Cơ nói quyển Cơ đại nhân ngài hỏi đi Nguyễn Cơ gật gật đầu Con người bỗng nhiên Biến thành một dòng xoáy sâu không thể đáy. Thanh năm của nàng mờ mịch Như đám mây từ từ hỏi Chuyện hồ lục là ngươi tiết lộ cho triều đình đại chu sao Hồ cửu dễ mặt dại ra Mờ mịch nói Không phải Quyển cơ tiếp tục hỏi Ngươi có từng làm chuyện có lỗi với Mỹ Tông hay không Hồ cửu lắc đầu nói Không có Lý mộ dụng trộm liếc vào trong mắt quyển cơ một cái Tâm thần thiếu chút nữa Đã bị rơi vào Điều này làm trong lòng của hắn dần lên đủ sự cảnh giác. Mị hoạt của hồ tộc, hắn ở chỗ tiểu bạch đã từng cảm thụ, nhưng mà mỹ hoạt của tiểu bạch là mị hoạt trời sinh. Nguyễn cơ lấy thiên phú thần thông của hồ tộc để mà thi triển, càng khó chống lại hơn. Quy lực dẫn tâm chi thuật này so với linh đồng của giảng giảng chỉ có hơn chứ không kém. Nguyễn cơ dùng phương pháp như vậy liên tiếp hỏi ba người đều chưa có hỏi ra cái gì. Khi mà hỏi đến người thứ tư, sắp đến lượt người thứ năm, một người cuối cùng kia bỗng nhiên lao vút lên trời, cấp tốc bay về phía xa. Hồ Cửu ngẩng ra một phen, lạnh lùng nói: "Chết tiệt, Lang Thập Tam, ta biết ngay là ngươi mà. Mấy bóng người theo sát phía sau bay lên trời, đuổi về phía Lang Thập Tam." Lý Mộ đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn một màn này, nhất thời không biết sao. Nơi này dù sao cũng là Thiên Hồ Thành, địa bàn của Bị Tông. Rất nhanh, Lan Thập Tam đã bị đám người của Hồ Cửu bắt trở về. Hắn đã bị phong ấn pháp lực. Ở dưới dấn tâm của Quyển Cơ, bí mật của Lan Thập Tam rất nhanh đã bị đào ra. Hắn không phải là nằm dùng của triều đình Đại Chu, nhưng là nằm dùng của yêu tộc. Cảnh nội yêu quất, bày yêu các cứ, giữa các đại yêu với nhau cũng đều như hổ rình mồi, không có lúc nào không muốn cắn nuốt đối phương lớn mạnh bản thân. Lan yêu nhất tộc, Là tộc lớn số 1 số 2 trong yêu quốc Lần trước tranh đoạt yêu hoàng động phủ Chẳng qua là một chi nhánh Của lang yêu nhất tộc Lang yêu nhất tộc chân chính Thực lực cường đại hơn so với yêu tộc bình thường Thủ lĩnh của bọn họ Thành sát lang dương Là quyền yêu cạnh với thứ 7 Không kém gì dạng nguyễn thiên quân Giữa trướng có bốn yêu dương cạnh giới thứ 6 Thực lực dược xa thiên hồ quốc Lang thập tam Bởi vì cái bề ngoài tuấn lãng Nhiều năm trước đã được Mỹ Tông lựa chọn thành công nằm dùng của thiên hồ quốc, truyền không ít tình báo cho lang yêu nhất tộc. Chuyện hồ lục này tuy không phải là hắn tiết lộ, nhưng mà hắn cũng không có qua được vấn đề thứ hai của uyển cờ Lan thập tam như thế nào không ngờ, hắn nấp trong thiên hồ quốc lâu như vậy, thành công vào nội bộ của Mỹ Tông, thậm chí trở thành thân vệ của uyển cờ Lâu như vậy chưa có bại lộ, cuối cùng lại ngã trên một chuyện không có quan hệ với hắn, Hồ cửu, ngưng tụ ra thân thể, hướng Lan Thập Tam, đạp mạnh không ngừng, vừa đánh, vừa mắng. Chúng ta, coi ngươi là huynh đệ, ngươi thế mà lại phản bộ chúng ta. Chết tiệt, ta cho ngươi nằm dùng, ta cho ngươi nằm dùng. Ngươi, cái thằng sói con, nuôi lớn cắn trả này, lúc trước không nên cứu ngươi mới phải. Quyển cờ phất tài, Lan Thập Tam liền bị hai người áp giải xuống. Sắc mặt của nàng âm trầm như cũ. Tiết lộ tin tức cho triều đình Đại Chu, không phải là Lan Thập Tam, còn có một người khác, còn có ai biết chuyện hồ lục. Lý Mộ ở phía sau nàng, yếu ớt giờ tài, nhỏ giọng nói, quyển Cơ Đại Nhân còn có ta. Nguyễn Cơ bất ngờ nói, Ngươi sao có thể biết. Lý Mộ giải thích, lần trước hồ cửu đại ca, trước mặt của ta không cẩn thận nhắc tới. quyển Cơ Đại Nhân cũng nhiếp hồn đối với ta một phen đi. Nguyễn Cơ nghĩ nghĩ nói với Lý Mộ, Nhìn vào mắt cô ta, Lý Mộ nhìn mắt Quyển Cơ, thanh tâm quyết đã mặc niệm, mắt của Quyển Cơ trở nên thanh thúy. Mắt của Quyển Cơ trở nên thâm thúy vô cùng, nàng hỏi hai vấn đề đều nhận được đáp án phủ định. Mọi người đối với điều này cũng không có bất ngờ, bọn họ căn bản chưa có từng hoài nghi hắn. Không nói đến hắn gì Mỹ Tông làm ra cống hiến, một tên nằm dùng chột dạ trốn tránh còn không kịp. Sao có khả năng để cho quyển cơ đại nhân Chủ động dấn tâm Cái này Dũng đã nói lên tất cả rồi Hồ cửu nghi hoặc nói Sẽ là ai đấy Có người nói Có thể là hồ lục không cẩn thận bại lộ hay không Nơi đó chính là đại chu của thần đô Cường giả tập hợp Hơi không cẩn thận là có thể lộ ra sơ hở Giờ phút này Rốt cuộc ai tiết lộ tin tức Không phải là vấn đề mong chốt nhất Triều đình đại chu Phái người tới giao thiệp Đã ở bên ngoài của Thiên Hồ Thành, trao đổi nằm dùng hay không, cần quyển Cơ lập tức quyết định. quyển Cơ hít thật sâu nói, để cho hắn tiến vào đi. Một khắc sau, Nguyên Cơ phủ trong sân. quyển Cơ ngồi trên một cái ghế trong sân, Lý Mộ đứng bên cạnh nàng. Một lão già râu ngắn, dáng người gầy gò từ bên ngoài đi vào. Khi lão giả nhìn thấy Lý Mộ đứng ở trong sân, sắc mặt, giống lạnh nhạt Lập tức biến đổi hẳn bật thốt lên nói Lý đại nhân Thiên hồ quốc ở yêu quốc Sứ giả triều đình phải tới giao thiệp Thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu Người tới chính là một trong hai đại cung phụng của cung phụng ti Quyển cờ nhìn thấy đạo biểu hiện cũng ngắn ra một phen Sau đó liền ý thức được cái gì Khóe miệng hơi nhếch lên thản nhiên nói Lý mộ tới bóp da cho ta Lý mộ đến sau lưng của nàng hai tay đặt trên da của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Đại cung phụng ti nhìn Lý đại nhân phía xa của Uyển Cơ, hào quang trong mắt chợt lóe, rất nhanh liền ý thức được cái gì, sắc mặt âm trầm nói: "Trên người của hắn quyu khí, đây không phải là Lý đại nhân." Hồ Hiếu ngươi dám có gan nhục trọng thần của đại chu ta, nhục triều đinh đại chu ta." nguyễn Cơ mỉm cười nói: "Ta không có nói đây là Lý đại nhân của các ngươi, hắn là thân về của ta." Chỉ là trùng hợp tên là Lý Mộ thôi, là tự ngươi nhận lầm mà. Nói xong, nàng dũi thân thể một lần nói, Lý Mộ giúp đắm chân một chút đi. Lý Mộ ngồi sớm bên cạnh nàng, cách váy dài, nhẹ nhàng đắm trên chân của nàng. Đại cung Phụng Tuy cả giận nói, hồ yêu, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nguyễn Cơ hư lại một tiếng, ta sai sử thân vệ của mình, sao lại khinh người? Lý mộ hướng lên trên một chút nữa đi, dùng sức một chút. Đại cung phụng, hít thật sâu, bình ổn tâm tình. Hồ yêu này, ý đồ đã rõ ràng, ả chính là đang làm nhục triều đình. Nàng cố ý tìm một yêu vật bộ dáng giống như Lý Đại Nhân như đúc, lại để cho hắn sửa tên giống Lý Đại Nhân luôn. Ý là muốn làm nhục Lý Đại Nhân, làm nhục triều đình. Nhưng mà đối với việc này, lão không có biện pháp nào. Chương 729 cơn giận của nữ hoàng đại cung phụng thi không có nhìn yêu vật gì nữa mở miệng nói thiên hồ quốc bắt người của chúng ta chúng ta cũng bắt người của các ngươi bốn tòa phụng mệnh triều đình đến bàn bạc công việc trao đổi với các ngươi uyển cơ thản nhiên liếc lão các ngươi nói đổi là đổi sao đại cung phụng ánh mắt hờ hững thản nhiên nói lão phù chỉ là hỏi ý kiến của các ngươi thôi các ngươi đồng ý thì liền đổi Các người nếu không muốn trái lại bớt diệt. Lão Phu bây giờ về trả lời triều đình. Ngày mai công khai xử quyết con hồ yêu đó. Sắc mặt của Nguyễn Cơ giữ tận đứng lên. Các người dám. Đại Cung phụng hư lạnh một tiếng nói. Thám tử triều đình có chết hay không. Cũng sẽ không có ảnh hưởng bổng lộc của Lão Phu. Đổi hay không. Bây giờ cho Lão Phu một lời sảng khoái đi. Lão Phu trở về phục mệnh đó. Nguyễn Cơ sắc mặt khó coi không còn sự cao ngạo ngang ngược vừa rồi. Hồ Lục là đồng tộc của các nàng, lão giả chết tiệc này không có để ý mật thám Đại Chu sống chết, nhưng mà nàng không thể nhìn đồng tộc đi chết. Sau khi hít thật sâu, nàng hung ác, trưng mắt nhìn Đại Cung Phụng nói, đổi, Hồ Cửu, đi mang cái tên nằm dùng Đại Chu kia tới đây đi. dần, Hồ Cửu tuân lệnh phi thân ra. Đại Cung Phụng ở trong sân, ánh mắt từ trên người hồ yêu đối diện đảo qua Tiểu hồ ly này muốn đấu với lão Còn phải tu hành mấy chục năm nữa Rất nhanh ánh mắt của lão liền chuyển qua Trên thân của tiểu yêu kia Hồ yêu này không biết từ nơi nào Tìm được một yêu vật Cái bộ dáng giống với Lý Đại Nhân như vậy Đối với hắn gọi thì đến Đuổi thì đi Sai gì làm nấy Cái này không phải là thuần túy ghê tởm người ta sao Không biết Lý Đại Nhân thấy Sẽ cảm thụ thế nào Nguyễn cơ chưa có chọc tức được lão giả trước mắt, ngược lại đã bị lão bức bách đầy một bụng cơn giận rồi. Nàng thấy tầm mắt của lão giả luôn luôn trên người của Lý Mộ, đảo trồng mắt, có ngu kế hiện lên. Lão giả này không có quen nhìn tiểu xà, diện mạo giống Lý Mộ như đúc, hầu hạ nàng. Nàng liền càng muốn để cho lão thấy. Lão cảm thấy đây là một sự nhục nhã, nàng cảm thấy như muốn làm nhục lão. Một lần nữa ngồi về trên ghế nói, Lý mộ lại đây tiếp tục bóp vai cho ta, đắm chân đi, bóp dai, bóp cái chùm nho đút cho ta ăn đi, nè nè, lấy chậu nước giúp ta để rửa chân. Bóp dai thì thôi đi, đắm chân lý mộ cũng có thể nhịn được, bốc nho đút vào trong miệng cô nàng, lý mộ kẹt cắn môi cũng có thể làm. Nhưng mà rửa chân cho nàng có một chút quá đáng nha, hôm nay nếu thật sự rửa chân cho nàng, nàng ngày mai có thể bảo hắn tắm cho nàng luôn. Lý Mộ hít thật sâu nhìn Nguyễn Cơ nói. quyển Cơ đại nhân thuộc hạ cảm thấy ngài đang trà đạp tôn nghiêm của ta rồi. Nguyễn Cơ cũng cảm thấy nàng làm quá phận nhưng mà trước mặt của người ngoài nàng không muốn mất mặt. Sau khi mà cân nhắc nghiến ra một cái truyền âm nói với Lý Mộ. Người ngoan ngoãn nghe lời qua mấy ngày nữa ta cho ngươi cảm ngộ thiên tư một lần. Trên mặt của Lý Mộ lộ ra mỉm cười hỏi Nước ngầm chân, ngày thích nóng hay là lạnh một chút? Nhìn một màn thải qua trước mắt, Trần Đại Cung Phụng hít thở dồn dập, gần xanh trên trán để giật giật rồi. Cũng nhìn không được nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, phong bế tính giác. Hồ yêu nhỏ nhỏ, thật sự không biết xấu hổ đến cực điểm. Có bản lãnh, đau thật thương thật, chơi với Lý Đại Nhân một trận đi. Tìm một tiểu yêu diện mạo tương tự, hò hét sai bảo hắn, ở chỗ này ghê tổ mai chứ. Lão dứt khoát, mắt không thấy, tâm không phiền, kiên nhẫn chờ đợi trao đổi con tin. Rất nhanh, hồ cửu mang đến một nữ tử. Trần Đại Cung Phụng sau khi Linh Giác cảm ứng được, một lần nữa mở mắt. Hồ cửu áp giải nữ tử kia hỏi, hồ lục đâu? Trần Đại Cung Phụng phật phật tài, một bóng người tự dưng xuất hiện. Đó là một nữ tử yêu mị xinh đẹp, chẳng qua toàn thân bị trói, miệng cũng dùng một tấm vải trắng bịch lại hai bên trao đổi xong còn tin, Trần Đại Công Phụng túm lấy bả vai con nữ tử kia, không nhìn quyển cơ thêm một cái nào, ngay lập tức đi xa. Thiên Hồ Thành trên đỉnh núi cao nhất, quốc cường giả Nguyễn Tông hỏi nam tử Anh Tuấn, "Đại trưởng lão, vì sao mà không giữ lại người này? Nếu mọi người cùng nhau ra tay, lão hôm nay không có rời khỏi Thiên Hồ Thành được." Nam tử Anh Tuấn lắc đầu nói, "Hai nước giao chiến không có chém sứ giả." lưu lại lão không khó nhưng mà về sau nếu huynh đệ tỷ muội mị tông rơi vào trong tay của người khác thì chỉ có con đường chết thôi trong sân hồ cửu cởi trói cho hồ lục tháo xuống giải trắng trong miệng của nàng lại phá giải pháp lực giam cầm cho nàng dội dàng hỏi lục tỷ người không sao chứ hồ lục hung hăng nhổ nước bọt mấy lần nghiến răng nói không sao hồ cửu thở dài người sao bỗng nhiên bại lộ vậy hồ lục giận dữ nói Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Ta nắp đang yên, đang lành Còn đang chờ đợi cơ hội Dần dường công chúa phủ Bỗng nhiên đã bị đại chu cung phụng thi dây lại Hai tên cạnh giới thứ 6 Mười mấy tên cạnh giới thứ 5 xuất hiện trước mặt của ta Các ngươi làm sao vậy? Là ai? Ai đã tiết lộ tin tức? Hồ cửu lắc đầu nói Còn chưa có tìm được Nhưng mà ngươi không biết Lan thập tam tên kia Thế mà lại là lan tộc nằm dùng Ngươi nhìn lầm người rồi Hồ lục tuy là an toàn trở lại, nhưng mà cái này đối với Mỹ Tông mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Nàng vốn là thám tử có nhiệm vụ quan trọng trong người, lại bị triều đình Đại Chu lâu ra, còn đổi đi một mật thám của Đại Chu, khiến cho Mỹ Tông mất một quân cờ quan trọng. Ngoài ra, tin tức của hồ lục là tiết lộ như thế nào, còn chưa có điều tra ra. Nói cách khác, Mỹ Tông đã xuất hiện một kẻ nằm dùng, một kẻ nằm dùng không biết thân phận, Không biết khi nào sẽ cho bọn họ một cái đòn nặng nề đây. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, Mỹ Tông bởi vì cái chuyện này không ít người trở nên thần kinh căng thẳng, đề phòng lẫn nhau. Thần đồ Ngự Thư Phòng, Trần Đại Cung Phụng đang báo cáo công tác. Đối mặt với vị trí cường giả trẻ tuổi nhất trên đại lục này trước mắt, thái độ của lão cực kỳ khiêm tốn Nhiệm vụ lần này rất là đơn giản, chẳng qua chỉ mang theo con hồ yêu kia tử yêu quốc đổ về thám tử Quốc dậy lão nói có mấy câu liền nói xong đang định cáo lui bóng nữ hoàng đột nhiên hỏi người ở thiên hồ quốc có nhìn thấy một người bộ dáng rất giống lý mộ hay không trần đại công phụng nởn ra sau đó gật đầu nói đã nhìn thấy lão không biết nữ hoàng là làm sao mà biết chuyện này chẳng lẽ triều đình ở trên thiên hồ quốc còn có thám tử khác sao nữ hoàng hỏi hắn hắn Đang làm cái gì? Chương 730 Cơn giận của Nữ Hoàng Trần Đại Cung Phụng nói Lão Phu thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi, hồ yêu đó thật sự là không biết xấu hổ, không biết từ nơi nào tìm được một tiểu yêu, cái bộ dáng giống lý đại nhân như đúc. Trước mặt của lão Phu, không chỉ bảo tiểu yêu đắm chân bóp dai cho ả, còn bảo tiểu yêu đó rửa chân cho ả. Cái này căn bản chính là cố ý làm nhục triều đình rồi. Trong rèm che trầm mắt hồi lâu, thanh âm của nữ hoàng một lần nữa truyền đến. Rửa chân sao? Trần Đại Công Phụng gật đầu nói, Đúng vậy, Ả cố ý bảo tiểu yêu đó làm cái chuyện này. Chính là cho triều đình xem Ả đang lấy cái loại phương thức vô sĩ này để mà xỉ nhục triều đình. Lại là trầm mặt thật lâu, nữ hoàng mới nói, Người có thể ru xuống rồi. Trần Đại Cung Phụng chấp tay sau đó rời khỏi ngự thư phòng. Rời khỏi ngự thư phòng chưa đi được mấy bước lão bỗng nhiên cảm nhận được trong cung điện phía sau có một luồng đế khí cường đại phóng lên cao. Trần Đại Cung Phụng thở dài xem ra mục đích của hồ yêu kia đã đạt được rồi. Sủng thần của mình có lẽ không chỉ là sủng thần đã bị nữ yêu khác sai sử như vậy đừng nói là nữ hoàng đổi lại là lão lão cũng không có nhìn được. Lúc này Trong ngữ thiêu phòng, Mai Đại Nhân đang đau khổ quyên giải an ủi nữ hoàng. Bệ hạ, đừng có xúc động, ngài không có thể rời khỏi thần đấu đâu. Hắn cũng đã đang ẩn nhẫn, vì triều đình, vì bệ hạ mà. Nếu không phải là hắn chịu được những quỷ quốc này, chúng ta cũng không có khả năng bắt được cái tên thám tử hồ yêu kia. Chờ về sau có cơ hội, lại khiến hồ yêu đó trả giá đắt cũng không muộn mà. Thiên hồ quất, Lý Mộ đang chờ Nguyễn Cơ Để cho hắn tìm hiểu thiên thư Nhưng mà Trần Đại Cung Phụng Đã trở về vài ngày rồi Nguyễn Cơ cũng chưa từng đề cập cái chuyện này Lý Mộ bây giờ hoài nghi Hắn đã bị Nguyễn Cơ gài rồi Ý tứ qua mấy ngày nữa Có lẽ không khác lắm với lần sau Nhất định Nhưng mà Lý Mộ lúc ấy thật sự tin Vì thế hắn thậm chí gác lại tu Nghiêm Trước đó Hắn chỉ từng chạm chân của Liễu Hàm Yên bây giờ thế mà lưu lạc đến mức rửa chân cho một con hồ ly trong lòng hắn Nuốt không trôi cơn giận này có một ngày hắn cũng phải mang quyển cơ coi như là nha hoàn sai sử mấy ngày mới có thể giải nỗi nhục trong lòng trong lòng của lý mộ nhớ thường thiên thư thời điểm cùng mấy người bọn hồ cửu cùng nhau uống rượu nói bóng nói gió hỏi hồ cửu đại ca các người ai đã từng thấy thiên thư hồ cửu lắc đầu nói thiên thư Chính là trọng bảo của thiên quân đại nhân Làm sao mà chúng ta có khả năng từng thấy Trước kia chỉ có ai lập công lao ngút trời Mới có cơ hội mà tìm hiểu thôi Lý Mồ hỏi Cái gì chính là công lao ngút trời Hồ Cửu nói Ngươi nếu có thể mang cái đám sói con kia hợp nhất Khiến cho bọn chúng trở thành phụ thuộc thiên hồ quốc ta Khẳng định có thể đạt được cơ hội tìm hiểu thiên thư Hoặc là nếu ngươi có thể cứu quyển cơ đại nhân một lần thiên quân hẳn cũng sẽ cho ngươi tìm hiểu thiên thư. Lục tỷ chính là ở thời điểm nguyễn cơ đại nhân, một lần gặp được nguy hiểm, liêu minh, cứu giúp mới có được cơ hội mà tìm hiểu thiên thư. Hợp nhất làng tộc chính là mở rộng lãnh thổ. Thực lực của làng yêu nhất tộc là so với Hồ Quốc còn mạnh hơn. Lý mộ không có bản lãnh hợp nhất bọn họ rồi. Về phần anh hùng cứu mỹ nhân, thực lực bản thân nguyễn cơ rất cường đại, không có tới lượt người nào đi cứu. Đây cũng chỉ là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu đâu. Hồ Cửu vỗ dỗ, dỗ bờ dài quán nói, Đừng có nản chí, còn có biện pháp khác. Về sao có cơ hội nếu mà ngươi có thể mang Lý Mộ kia bắt tới, cũng có thể tìm hiểu được thiên thư. Chỉ cần ngươi có thể bắt được người này, trừ tìm hiểu được thiên thư, còn có thể trở thành đệ tử thiên quân. Thiên quân bây giờ chỉ có một đệ tử thôi. Lý Mộ trút một ngậm rượu, Chuyện này hắn tương tự Không có khả năng làm được Đừng có nói hắn không tự mình bắt mình Trước mặt của dạng nguyễn thiên quân Xà yêu cũng không có nhất định Có thể đóng giả tiếp nữa Trước khi mà dạng nguyễn thiên quân xuất quang Cảm ngộ thiên thư Sau đó rời khỏi nơi đây là một cách làm ổn thỏa nhất Sự cường đại của cường giả Cảnh giới thứ bảy Lý mộ đã lĩnh hội rồi Lần trước nếu không phải là nữ hoàng kịp thời chạy tới Hắn đã trở thành tù nhân của quyển cơ Hồ cửu hỏi Như thế nào, ngươi muốn tìm hiểu thiên thư sao? Lý mộ liếc hắn nói, Không phải là ngươi nói tìm hiểu thiên thư có lợi đối với tu hành sao? Tu vi của ta quá thấp, ta muốn tăng lên một chút. Hồ cửu cười nói, Vậy thì ngươi hầu hạ quyển cơ đại nhân cho tốt đi. Nói không chừng ngày nào đó, quyển cơ đại nhân cao hứng, cho ngươi cơ hội tìm hiểu thiên thư. Hoặc là, nếu ngươi có bản lãnh, khiến cho quyển cơ đại nhân á, ái mộ ngươi, đừng nói là thiên thư. Người muốn cái gì có cái đó. Giờ khắc này, Lý Mộ vô cùng nhớ Lý Tứ. Nếu có Lý Tứ bên cạnh tham mưu, trong một khoảng thời gian ngắn bắt Nguyễn Cơ, chưa chắc không có khả năng. Mặc kệ là thiếu nữ ngây thơ hay là thiếu phụ đa tình, Lý Tứ đều có biện pháp đối phó. Nguyễn Cơ, loại chưa từng trải qua cảm tình này, dễ dàng bị lừa nhất. Nhưng mà nghĩ lại, như vậy hắn trả giá không khỏi cũng quá đắt rồi bởi vì một tờ thiên thư mang sự trong sạch của mình đặt vào quá mức không đáng vì tiểu bạch hắn có thể tạm thời gác lại tu nghiêm nhưng có một chút điểm máu chốt vẫn như cũ không có thể đụng vào hồ cửu bên cạnh trút một ngụm rượu ân ực khoát dài của lý mộ phiền muộn nói tiểu xà ngươi nói cái tên nằm dùng chết tiệt đó rốt cuộc là ai vậy lý mộ theo hồ cửu cảm thán à mà đúng vậy Rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật này Hồ cửu nhìn Lý Mộ tự như ý thức được cái gì Lẩm bẩm Chết tiệt Hẳn sẽ không là ta lần nào say rượu Không cẩn thận tiết lộ chứ Nè Lý Mộ dư ngón rõ đặt ở môi nói Hồ cửu đại ca Ngươi để ta một chút đi Về sau đừng cuốn rượu nữa Mị Tông cuối cùng vẫn chưa có bắt được Cái tên nằm dùng kia Chuyện hồ lục bại lộ không có giải quyết được Nguyễn Cơ Phủ, Lý Mộ đặt tay trên da của Nguyễn Cơ, tâm tư không ở trên người của nàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hắn cũng không kiên nhẫn nằm dùng bên người của Nguyễn Cơ 10 năm, 8 năm. Đợi dạng Nguyễn Thiên Quân xuất quan, phiêu lưu bại lộ của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phải sớm ngày kiếm lấy thiên thư, nhưng mà làm sao bây giờ? Lý Mộ thiếu hứng thú bóp dai cho Nguyễn Cơ một bóng người áo trắng từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Đó là một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, hắn mặc mang nụ cười mỉm đi vào. Lúc mà nhìn thấy Lý mộ phía sau Nguyễn Cơ, trong mắt hiện lên một tia lạ, sau đó nói: "Sư muội, hắn chính là xa yêu không lâu trước đây mới gia nhập Bị Tông, sư muội điều tra rõ chi tiết quán chưa?" Chương 731: Ta thích ngài rất lâu rồi. Quyển cơ hờ hứng nhìn hắn thẳng nhiên nói, Ngươi đang hoài nghi người của ta sao? Nam tử trẻ tuổi cười nói, Sư mũi, đừng có hiểu lầm, Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu thôi, Chuyện hồ lục vừa mới xảy ra không lâu, Chúng ta cần phải nâng cao đủ cảnh giác. Lỡ đâu bị kẻ bụng dạ khó lường, lấn vào mị tông, Xảy ra cái chuyện tương tự hồ lục, Tổn thất vẫn là mị tông. Hắn nói xong câu này lại nói, Tối nay Phụ Dương ở cung đình bài tiệc, Mẫu hậu đặc biệt bảo ta tới mời sư muội đó. Mẫu hậu đặc biệt bảo ta tới mời sư muội. Nguyễn Cơ không một chút do dự nói, "Đêm nay ta còn có một chuyện quan trọng, ngươi về trước đi, ta muốn tu hành." Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu nói, "Được, vậy ta về trước." Sau khi xoay người, nụ cười trên mặt quáng biến mất, ẩn hiện âm trầm. Nhìn nam tử trẻ tuổi xoay người rời khỏi, lý mộ từ trên bóng lưng quán thu hồi tầm mắt hắn ở thiên hồ quốc đã được một đoạn thời gian đối với thân phận người này cũng có hiểu biết người này cũng là hồ yêu nhưng mà so với hồ yêu khác thân phận quáng tôn quý hơn nhiều là đệ tử duy nhất của dạng quyển thiên quân cũng là thái tử thiên hồ quốc dạng quyển thiên quân ở thiên hồ quốc địa vị tuy cao được yêu chúng tôn kính nhưng mà họ Nguyễn không phải là hoàng tộc hoàng thất thiên hồ quốc họ bạch quang tộc là Bạch Thị Nhất Tộc nhưng mà dạng Nguyễn Thiên Quân thức lực cường đại mặc dù là quan tộc đổ giá hắn cực kỳ tôn kính. Nguyễn Cơ ở Thiên Hồ Quốc cũng có được địa vị siêu nhiên. Lý Mộ nghe hầu Cửu không chỉ một lần nói Thái tử Thiên Hồ Quốc Bạch Quyền luôn theo đuổi Nguyễn Cơ ai cũng biết tuy Thiên Quân có một con trai một con gái nhưng mà Nguyễn Cơ Đại Nhân mới là người đạt được chân truyền của Thiên Quân Thiên quân thậm chí mang thiền thư Truyền cho nàng Ai có thể cưới Nguyễn Cơ Hoặc là được nàng cưới Sẽ được tiền đồ không có thể hạn lượng Giao Mị Tông bắt Lý Mộ Cưới Nguyễn Cơ Có thể nói ba lý tưởng tối cao Của yêu chúng thiên hồ quốc Lý Mộ đứng phía sau Nguyễn Cơ nói Thái tử thích Nguyễn Cơ đại nhân đó Nguyễn Cơ thả nhiên nói Người thích ta từ nơi này Có thể xếp hàng đến thành đô luôn Không thiếu một gã bạch quyền đâu Nghe Hồ Cửu nói, người cũng thích ta sao? Hồ Cửu quả nhiên không có phụ Lý Mộ kỳ giọng rồi. Một bí mật chỉ cần nói cho Hồ Cửu, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người rồi. Lý Mộ nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Cơ Đại Nhân, ta đã thích Ngài rồi, ta thích Ngài rất lâu rồi. Nữ tử khác nghe được câu nói này, có lẽ bố rối một phen, Nguyễn Cơ đã trải qua vô số lần, ngay cái giọng điệu chưa một chút biến qua nói. Người quá yếu, ta không có thích nam nhân yếu hơn ta. Lý mộ không rõ đây là cái bệnh gì, nếu ngữ hoàng nghĩ như vậy, vậy thì nàng sợ là phải cô đơn cả đời rồi. Trong lòng đang lãm nhảm, biểu cảm trên mặt hắn trở nên kiên nghị nói, ta sẽ cố gắng tu hành. Nguyễn cơ lắc đầu, nhưng mà cũng không có đành lòng đã kết thắng. dù sao nàng bắt nạt hắn đã đủ nhiều rồi, chung quy phải giữ lại cho hắn một tia hy vọng. Lúc này Lý Mộ lại hỏi, quyển cơ đại nhân, ta cần lập công lao thế nào mới có thể cảm ngộ thiên thư? Nguyễn cơ thuận miệng hỏi, Ngươi vì sao phải cảm ngộ thiên thư? Lý Mộ nói, Nghe nói trong thiên thư, ẩn chứa thiên địa đại đạo, Ngươi cảm ngộ thiên thư đều có khả năng lĩnh ngộ được thiên địa chỉ lý, Do đó trở thành càng cường đái hơn. quyển cơ cũng không có đoán trước được, Quyết tâm mạnh lên của hắn lại lớn như thế, cười nói, Không cần phải lập công làm gì, ngươi theo bên người của ta 5 năm, 5 năm. Năm, năm sau ta liền thỉnh cầu phụ thân, ngoại lệ cho ngươi cảm ngộ thiên thư một lần. Lý mộ lắc đầu nói, 5 năm, năm quá lâu ta càng không có cơ hội rồi. Nguyễn cơ thoải mái dựa vào trên ghế nói, vậy không có cách nào cả trừ phi ngươi có thể thu phục lan tộc hoặc là mang lý mộ kia bắt sống đến trước mặt của ta. Hoặc là ngươi mang đầu của 10 đại tà tu đến đây. Một lát sau, Lý Mộ tìm được Hồ Cửu hỏi, Cái gì là mười đại tà tú Hồ Cửu nghi hoặc nói, Ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Mộ nói, Ngươi nói cho ta biết trước đi. Hồ Cửu giải thích, Mười đại tà tu là mười môn khách của cửu gian quận Dương. Bọn hắn ai cũng là hạng người tội ác chồng chất. Trên tài, dính đầy máu tươi của yêu tộc chúng ta. Mỹ Tông nhiều lần ám sát bọn hắn, nhưng mà bọn hắn thực lực đều không yếu. Lại phi thường giả hòa, Còn có triều đình đại chu bảo hộ Chúng ta luôn bất đắc dĩ đối với bọn hắn Mười đại tà tu Nói không phải là mười tên tà tu Thực lực mạnh nhất Mà là đặc chỉ mười môn khách kia Của cửu giang quận dương Bọn hắn tu vi mạnh nhất là tà quá Yếu nhất là thần thông Thực lực cũng không phải là tà tu mạnh nhất Nhưng mà bối cảnh thâm hậu nhất Nắm giữ chặt chẽ chủ sản nghiệp hát ám Buôn bán bắt giết yêu tộc Vô số yêu tộc chịu khổ đủ rồi Vô số yêu tộc Phải chịu khổ độc thủ của bọn hắn Có bị giết yêu lấy đàn Rút hồn luyện pháp Bị bán cho thu hành giả Coi là lô đỉnh hoặc là công cụ tìm vui Bởi vì cửu giang quận dương chống lưng Có triệu đình làm hậu thuẫn Không ai dám chọc đến Hồ cửu nhìn Lý Mộ hỏi Người hỏi cái này làm gì Lý Mộ khoát tạo nói Tùy tiện hỏi một chút thôi Sáng sớm, Nguyễn Cơ sau khi ngủ dậy rửa mặt, theo thói quen hô. Lý mộ, sân bên cạnh không ai đáp lại. Lý mộ, Nguyễn Cơ hô dài tiếng, vẫn không ai đáp lại. Nàng bay đến trong sân cách dắt, cũng chưa có thấy bóng dáng của Lý mộ. Mở cửa phòng, chăn đệm trên giường gấp chỉnh tệ. Nàng cho rằng Lý mộ ra ngoài, nhưng mà suốt một ngày hắn đều không có xuất hiện nữa. Thẳng cho đến buổi tối Nguyễn Cơ tìm đến Hồ Cửu hỏi Người hôm nay có nhìn thấy lý mộ không? Hồ Cửu kinh ngạc nói Tiểu xà không phải là từ sáng đến tối Đều đi theo Nguyễn Cơ đại nhân mà Nguyễn Cơ nói Ta hôm nay chưa có nhìn thấy ắn Hồ Cửu nói Được để ta bảo người đi tìm một chút Không bao lâu Hồ Cửu dễ mặt nghi hoặc bay về nói Ta ở khắp nơi trong thành Đều đã tìm rồi nhà tấm lầu xanh tử quán đều không có bóng dáng của hắn. Lý mộ từ trước tới giờ u u cạc cạc mất tích. Trừ cái lần đó, hắn một mình xông vào tổ chức của tà tu đoạt lại thi thể của Hồ Cửu. Nguyễn Cơ tựa như ý thức được cái gì bật thốt lên. Hắn sẽ không thật sự đi giết 10 đại tà tu chứ. 10 đại tà tu? Hồ Cửu nhớ tới chuyện kinh ngạc nói. À, hắn hôm qua mới hỏi thăm ta 10 đại tà tu, hắn vì sao phải đi giết bọn chúng? quyển Cờ ảo não nói, ta nói với hắn, chỉ cần hắn giết 10 đại tà tu thì để cho hắn tìm hiểu thiên thư. Không ngờ hắn thật sự đi chứ. Trên mặt có hồ cử lộ ra vẻ lo lắng nói, quyển Cờ đại nhân, ngài không có nên nói như vậy nha, ngài cũng không phải là không biết. Tiểu xà nhìn như là thông minh, thật ra là một kẻ cứng đầu. Cho dù ngài chỉ nói giỡn thôi, hắn cũng nhất định sẽ cho là thật đó. Chương 732, trừ ác. Nguyễn Cơ có một chút hối hận lậm bẩm. Ta, ta làm sao mà biết hắn thật sự sẽ đi? Hồ Cửu, sốt ruột, bay tới bay đùi nói. Xong rồi, coi như xong rồi. Hắn đi giết 10 đại tà tu, nhất định sẽ đi Cửu Giang Quận. Đi Cửu Giang Quận Dương Phủ, ở nơi đó, cường giả vô số. Hắn sẽ chết ở đó À không, tiểu xa cái bộ dáng dễ coi như vậy Có thể sẽ sống không bằng chết Hắn vì sao cứ phải cảm ngộ thiên thư Quyện cờ không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ thế nào Nàng biết lý mộ Vì sao mà nhất định phải cảm ngộ thiên thư Hắn là vì muốn mạnh lên Bởi vì một câu nói của nàng Chỉ bởi vì nàng nói là không thích nam nhân yếu hơn nàng Hắn liền không có để ý tính mạng Chỉ vì đạt được cơ hội mạnh lên, trong lòng quyển cơ phức tạp vô cùng, nghiến rằng nói, cái tên ngu ngốc này. Cửu gian quận giáp giới dây quất, nhưng mà lại không có giống bắc quận, có tổ đình phù lục phái, một trong đạo môn lục phái tòa trấn. Trong quận yêu vật hoành hành, thường xuyên có việc yêu vật quấy nhiễu con người xảy ra. quan phủ của địa phương, đối với loại án kiện này rất ưu phiền, nhưng mà cũng không lo lắng yêu quất, xâm nhập quy mô. Triều Đình ở chung quanh cửu giang quận trú đóng trọng binh, yêu vật hơi lợi hại một chút, căn bản không có thể bước vào nơi này. Yêu cảnh giới thứ sáu trở lên đều bị ngăn cản bên ngoài biên giới. Nhưng mà nơi này dù sao gần yêu quốc không có đại yêu, tiểu yêu lại không dứt. Trong thanh gian huyện hai ngày qua đã truyền ra một sự kiện xà yêu. Nguyên nhân sự tình là có một tiểu phu trong núi trong lúc đuối củi, vô ý đã ngã xuống dãch núi, suýt nữa đã chết rồi. ngay tại thời điểm hắn cạn kiệt sức lực, không có nắm được đá, bỗng nhiên bị người ta bắt lấy hai bả dài bay đến trên dãch đá. người cứu hắn là một nữ tử dung mạo cực đẹp, lại thân người đu rắn, thế mà lại là một xà yêu. Tiêu Phu lập tức kinh hãi xuống núi mang việc này báo cho quan phủ. quan phủ phái tu hành giả trong nhà môn tới trà xét, chưa có phát hiện cái gì. Thanh gian quyện trong một ngọn núi nào đó truyền ra cái việc xà yêu. Hai bóng người cởi gió mà đến đáp trên dách núi. Hẳn chính là chỗ này rồi. Cũng không biết xà nữ đó còn ở đây không. Chớ để cho người khác đoạt trước đó. Hai nam tử trao đổi vài câu. Một người trong đó lấy ra một cái lá bùa đã sớm chuẩn bị sẵn ném lên không trung. Lá bùa xác định một chút rất nhanh hướng về một hướng bay đi. có phản ứng rồi. Xà yêu vẫn còn ở đây, vô cùng có khả năng ngay tại phụ cận. Máu máu, đuổi theo. Hai nam tử mừng rỡ, bay theo lá bùa. Không bao lâu, trong rừng núi nơi nào đó truyền đến một trận pháp lực giao động mạnh liệt. Không qua bao lâu, hai nam tử vẻ mặt vui mừng từ trong rừng đi ra. Trên giai, một người trong đó giác một cái túi cười nói, xà nữ này quả nhiên xinh đẹp, nhất định có thể bán được cái giá tốt rồi. Ta muốn dùng hả đổi một chút Linh Ngọc Mượn nó trùng kích cảnh giới thứ tư. Hắn vừa dứt lời, thân thể đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn về một cây trường kiếm, màu máu, từ ngực của hắn đâm thủng ra, mặt lộ vẻ mờ mịch. Đồng bản của hắn ở phía sau cười cười nói, Thật là ngại quá, ta cũng muốn trùng tu cảnh giới thứ tư, nhưng dùng xa yêu này đổi lấy linh ngọc, chỉ có thể thỏa mãn một người thôi, ta xin lỗi nha. Thân thể của nam tử bị xuyên tim, nguyên thần giải dụa chạy ra, Nhưng mà hắn mất đi thân thể Chỉ còn có nguyên thần Sao có thể là đối thủ của tu hành giả Cung cấp thân thể và nguyên thần đều còn Rất nhanh đã bị đuổi kịp Chém chết nguyên thần Hình thần câu diệt Một nam tử khác Sau khi quỷ thi diệt tích Cuối người giác cái túi lên Thân hình rất nhanh đã biến mất Thanh Giang Quyện, Ngô Gia đại diện Ngô Gia chính là hào tộc Thanh Giang Quyện Gia chủ Ngô Lương là người tu hành Kết bạn rộng khắp Thường xuyên có tu hành giả ra vào Ngô Gia, bản thân của gia chủ Ngô Lương lại là môn khách của Cửu Giang quận Dương. Ở Thanh Giang huyện ảnh hưởng rất lớn, ngay cả Thanh Giang huyện Nha cũng phải nể mặt Ngô Gia vài phần. Ngô Gia đại diện không có ở trong Thanh Giang huyện Thành mà là ở bên ngoài mười Dậm Thành Tây, là một chỗ trang viên độc lập, diện tích cực rộng. Một chiếc xe ngựa từ từ đổ ở cửa sau của Ngô Gia, Hai người từ trên xe ngựa bước xuống, giác một cái túi to màu xám bước vào ngô gia. Một người trong đó, trong tay bắt một cái pháp huyết. Trong miệng lẩm bẩm, mặt đất nhất thời nứt ra một cái cửa hàng. Hai người đi vào. Cửa động nhanh chóng khép lại. Trong lòng đất ngô phủ có một động thiên khác. Kiến trúc mặt đất của nơi trang nhiên này đã xa qua vô cùng. Dưới lòng đất càng thêm xa qua. Xưng là cung điện trong lòng đất cũng không đủ. Từng tòa lầu cát song song mà đứng, thỉnh thoảng có bóng người ra ra dạo vào Bên trong, phần nhiều là ôn hương Nguyễn Ngọc. Hai nam tử khi cái túi đi vào tận cùng bên trong, dọc theo cầu thang xuống một tầng. Tầng hai trong lòng đất là những ngăn nhỏ được cắt ra, giống như nhà tù. Trong ô ngăn có nam có nữ, có người có yêu, tất cả đều thành tú túng vật. Chẳng qua cái bóng người trong ô ngăn đó, dô luận nam nữ vô luận người hay là yêu đều có một vẻ mặt chết lặng như nhau giống như cái xác không hồn toàn bộ cái tầng hai trong lòng đất yên tĩnh khác thường thậm chí có một chút tĩnh mịch một người mở ra cái túi lộ ra một nữ tử tuyệt sắc trong đó vào đi hắn đẩy mạnh nữ tử vào trong một cái ô ngăn sau đó đóng cửa hàng rào xoay người rời khỏi dần dần từ trong ô ngăn tầng hai trong lòng đất Chuyên đến tiếng thấp giọng nói nhỏ. Lại đến một người tựa như là yêu vậy. À, nàng có bộ dạng thật đẹp. Xinh đẹp nữa thì thế nào, qua vài ngày nữa cũng sẽ lưu lạc đến kết cục giống như chúng ta thôi. Nữ tử sau khi bị nhốt vào, liền dựa vào góc tường ngồi xuống, không nói một lời. Người chung quanh cũng chỉ là ngay từ đầu chú ý nàng một lát. Rất nhanh, một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Thỉnh thoảng có người tiến vào. Từ trong cái ô ngăn nhỏ các nơi mang đi một ít người không lâu sau lại sẽ bị đưa về. Không biết bao lâu rốt cuộc có người đi đến trước ô ngăn của nữ tử kia nói: người theo ta ra ngoài." Ngô phủ nội viện, một nam tử trung niên đi vào nội viện, lão giả bên cạnh nịnh ngọt nói: "Lão gia, trong phủ có một xà yêu mới đến, bổn giám phải nói là xinh xắn nha, rất có khả năng vẫn còn non tơ đã đưa đến phòng ngài." Trong mắt ngô lương, mơ hồ hiện ra một tia hưng phấn nói, Xà yêu tốt, xà yêu biết quấn người nhất, bồi dưỡng thêm một chút, chính là một món hàng bổng tai khác ở nơi này đó. Hắn đi tới cửa phòng, hưng phấn chà tài nói, Lát nữa, nghe được trong phòng, truyền đến bất cứ âm thanh nào cũng đừng có vào Quảng gia vội dàng nói, Lão gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có quấy rầy đến nhã hứng của ngài đâu.